Chương 813, chương 816 hướng Hựu nặn ra một nụ cười, "Như Bình, người ta đã không bán thì thôi, chúng ta đi xem căn khác cũng được." Lãnh Như Bình giận dữ đáp, "Không được. Nếu bọn họ dám không bán thì em sẽ cho họ biết tay." "Hừ, chẳng phải cậu anh làm ở cục quản lý nhà đất sao? Gọi điện cho cậu bảo cậu tước giấy phép mở bán đất của họ đi." "Vậy sao?" Có bản lĩnh đến vậy kia à, chắc khang từ phía xa đi tới, sau lưng còn có một đám người. Mấy người nhà họ lãnh không biết Ngô Bình nhưng lại biết chắc khang. Dù gì ông ta cũng là vua của thế giới ngầm vân kinh, làm gì có ai không biết kia chứ. Lãnh như bình mặt trắng bạch ra, sợ đến nỗi không dám nói thêm câu nào. Đúng lúc này, từ phía sau có một người đàn ông trung niên vừa đi tới. Người này chừng 50 tuổi, lông mày rậm, mắt to nhìn rất phong độ. Người đó chính là Lãnh Kình Phong, bố của Lãnh Như Yên. Lãnh Kình Phong vội vã bước thêm mấy bước, chào hỏi, anh Trác, lâu lắm không gặp anh. Trác Khang mỉm cười lễ lệ, đáp, anh Lãnh, ban nãy tôi nghe thấy có người đòi tước giấy phép kinh doanh nhà đất của chúng tôi. Lãnh Kình Phong vô cùng kinh ngạc. Vội vã thanh minh, con gái tôi chỉ nói đùa mà thôi, xin anh Trác đừng tính toán với nó. Trác Khang cười hi hi đáp, anh lãnh, để tôi giới thiệu một chút. Đây là tông sư Tiên Thiên Ngô Bình, bốn chữ, tông sư Tiên Thiên, khiến Lãnh Kình Phong giật mình, vẻ mặt không thể ngờ. Tới, ông ấy quay sang nhìn Ngô Bình, lập tức nhận ra ân nhân cứu mạng mình khi trước. Lãnh Kình Phong vội vã đáp, hóa ra là Tiểu Ngô. "Cháu, giờ cháu đã là tông sư Tiên Thiên rồi sao?" Ngô Bình cười đáp, "Bác trai, cháu vừa đột phá cảnh giới Tiên Thiên, chúng ta lại gặp nhau rồi." Lãnh Kình Phong vội vã tiến tới hành lễ, "Lãnh Kình Phong tham kiến đại tông sư." Ngô Bình vội vã đáp lễ, "Không dám." Lãnh Như Yên trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào, nói: "Bố, bố con. Nhớ vị cao nhân con kể, người đã dạy lại cho con cách luyện Niêm Hoa chỉ đúng không?" Lãnh Kình Phong, lẽ nào chính là cậu ấy?" Lãnh Như Yên gật đầu, "Không sai, chính là anh ấy." Lãnh Kình Phong nói với vẻ kính trọng, "Đa tạ cháu, Tiểu Ngô. Ngô Bình, chú khách sáo rồi." Mấy người nhà Liễu thị đều sững sờ, bọn họ nhận ra sự kính trọng trong ánh mắt của Lãnh Kình. Phong, Ngô Bình rốt cuộc là người thế nào mà khiến cả Lãnh Kình phong kính nể như vậy? Lãnh Kình phong không chỉ kinh ngạc về tu vi của Ngô Bình mà còn sững sốt vì một thanh niên trẻ như vậy mà đã là tông sư cảnh giới Tiên Thiên. 5 năm sau, 10 năm sau thì anh sẽ còn tiến xa đến mức nào nữa?